Bốn không gian đạo văn lực điếp xác không tầm thường. Nếu là lúc mới tới đảo mê thất, có lẽ ta còn có điều kiên kịp, hiện tại sao? Thương! Lôi đình đảo ra khỏi vỏ. Hai tay lâm tiêu cầm đao. Từng luồn không gian lực vô hình tập trung. Cùng thuộc tính lôi điện ngưng tụ chung một chỗ. Sau đó mạnh mẽ bổ ra. ôm Một cổ lực lượng không gian lực không kém gì đạo chủ mạnh mẽ thổi quét. Lực phá hoại nổ mạnh khiến hư không chấn động. Khè không gian tràn ngập khắp nơi. Cái gì? Ngươi cũng nắm giữ bốn không gian đạo văn lực không có khả năng. Trong lòng đạo chủ kinh hãi Hắn thật không thể ngờ lâm tiêu đã đạt tới trình độ này. Không hề yếu hơn hắn. Làm sao có thể? Đảo chủ khiếp sợ khuôn mặt giữ tợn điên cuồng ra tay. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng thiên địa Uy thế như lôi đình. Chỉ trong nháy mắt lâm tiêu cùng đảo chủ giao chủ hơn trăm lần. Không gian lực cường đại tung hoàn bốn phía. Hình thành một mảnh không gian chấn động khủng bố. Oanh lòng. Rốt cục tổng điện không chịu nổi lực lượng hai người giao thủ, vỡ vụn đổ nát, vắng tung tón đầy trời. Người nào giao thủ trong tổng điện? Tổng điện chính là trung tâm hành chính đảo mê thất, ai dám ra tay ở đó? Chẳng lẽ hai phó đảo chủ xung đột cùng đảo chủ? Các phân đảo chủ cùng trưởng lão đảo mê thất đồng thời chấn động. Tiếng nổ lớn hấp dẫn lực chú ý của thật nhiều cường giả. Chỉ một thoáng từng đạo lưu quan từ bốn phương tám hướng bay vút tới. Đồng thời tin tức lập tức lan tràn khắp các phân đảo thậm chí là truyền vào đạo văn cấm điện. Phủ đệ phó đạo chủ. Nữ phó đạo chủ vừa lúc không vào trong cấm điện cũng bị động tỉnh thật lớn làm kinh động, hoảng sợ nhìn về hướng tổng điện. Không gian lực giao động thật cường đại. Một tương đối quen thuộc. Tự hồ là tổng đảo chủ. Một thật xa lạ. Là ai dám động thủ với hắn? Trong lòng kinh hải, thân hình nàng chợt động hóa thành lưu quan bay đi. Tuy tổng điện chất pháp điện nằm ở trung tâm đảo. Nhưng với tốc độ của các cao thủ chỉ một lát đã có mười mấy cao thủ nửa bước vương giả chạy tới nơi này. Ánh mắt mọi người vừa nhìn thấy đại điện bị san bằng, nhất thời trợn mắt há hốt mồm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 866 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 1064 hỗn Nguyên Cầu Giao thủ cùng tổng đảo chủ lại là lâm trưởng lão Tiểu tử này lại dám động thủ với tổng đảo chủ Mấy trưởng lão đảo thứ ba có mâu thuẫn với lâm tiêu nhìn thấy cảnh tượng kia khóng môi cười lạnh Ta đã nói qua tiểu tử kia không phải thứ tốt gì đi tới đảo mê thất tuyệt đối có ý đồ riêng Yên tâm đi Giám đắc tội đảo chủ, hôm nay tiểu tử này hẳn phải chết. Mọi người nghị luận sôi nổi. Bá, nữ phó đảo chủ vừa lúc hạ xuống đất trống. Lam phó đảo chủ. Mọi người cung kính hành lễ. Gật gật đầu ánh mắt Lam phó đảo chủ nhìn chiến trường, vừa nhìn không khỏi chấn động. Giao thủ cùng đảo chủ không ngờ là tiểu tử kia. Hay thật. Không gian đạo văn lực thật đáng sợ. Chỉ một năm ngắn ngủi hắn đã lĩnh ngộ bốn không gian đạo văn lực. Cảnh giới trong không gian áo nghĩa đã tới trình độ như thế. Trong lòng nàng thật khiếp sợ. Năm năm trước nàng bước vào cảnh giới nửa bước vương giả. Chỉ mới nắm giữ ba không gian đạo văn lực. Không nghĩ tới lâm tiêu chỉ mới tới một năm đã đạt tới bậc này thiên phú như vậy quả nhiên chưa từng được nghe qua. Bá Bá. vào lúc này những cao thủ khổ tu trong đạo văn cấm địa đều đi tới. chứng kiến cảnh tượng chiến trường đều trợn mắt kinh ngạc. nhất là nhóm người Trần Vân phân đạo chủ. chỉ một thời gian ngắn ngủi ngoài trừ một ít cao thủ đã đi làm nhiệm vụ các cấm địa. Toàn bộ nửa bước vương giả trên đảo mê thất đã tới đầy đủ. Vài trăm người đều khiếp sợ chứng kiến một màn trước mắt. Thấy thế nào tự hồ như tổng đảo chủ không áp chế được tiểu tử kia đây? Lúc này có trưởng lão cau mày nói. Mọi người đều nhớ mày tổng đảo chủ giao chiến cùng lâm tiêu tự hồ cũng không chiếm lĩnh thượng phong. Hừ tổng đảo chủ không áp chế được lâm tiêu nói đùa gì vậy. nhìn kỹ xem. tổng đạo chủ còn chưa thi triển sát chiêu. một khi thi triển lâm tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. lưu diệp lạnh lùng nói. lam phó đạo chủ lắc đầu thầm nghĩ. lâm tiêu đích xác rất lỗ mãn. tổng đạo chủ còn chưa thi triển sát chiêu. theo nàng biết ngoại trừ trình độ trong không gian đạo văn lực. Đạo chủ còn một lá bài tẩy chưa thi triển Hắn có thể xương bá trong đảo mê thất lâu như vậy Không phải không có nguyên nhân Rằng co thật lâu Đạo chủ thay đổi cách tiến công cuồng mãnh, Thân hình chật lui vài trăm thước Nhìn chầm chầm lâm tiêu quát lạnh Được Xú tiểu tử Khó trách ngươi có dụng khí khiêu chiến ta Chỉ một năm ngắn ngủi ngươi lại đem không gian đạo văn lực nắm giữ thâm hậu như thế. Không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi. Đáng tiếc ta thống trị đảo mê thất đã nhiều năm như vậy. người có thể ngăn cản được nhiều chiêu thức của ta không chỉ một mình ngươi. Nhưng cuối cùng bọn hắn đều chết hết. Chiêu tiếp theo trực tiếp lấy mạng chó của ngươi ôm một chưởng hoành trước ngực hai tay đảo chủ hướng lên trời từng luồng không gian lực nồng đậm nhanh chóng ngưng tụ trước người hắn không gian lực cường đại tràn ngập hư không khắp thiên địa bắt đầu run rẩy không gian trước mắt mọi người như tấm vải trong suốt không ngừng nhộn nhạo vạn vẹo không dứt tiểu tử Với không gian đạo văn lực không chỉ nắm giữ thì đã đủ cần vận dụng. Không gian thiết cát. Oanh! Một chưởng đánh ra. Hư không vỡ thành một khe rảnh đen nhánh thật dài. Khe rảnh nhanh chóng lan tràn. Bắn thẳng về phía lâm tiêu. Lôi đình chi nộ. Hai tay nắm chặt chiến đao, đem cảm ngộ của mình dung nhập vào trong đao ý. Lâm tiêu vung đao chém xuống Oanh long Như cực quan lá mắt sáng lạn chân trời Lôi quan mênh mông cùng cuộn thổi quét hết thảy Nhanh chóng va chạm cùng khe rảnh Hai cổ không gian lực hoàn toàn khác hẳn đang xen lẫn nhau Một kíp kia nhìn mặt ngoài giống như đao mang va chạm cùng không gian lực Trên thực tế là hai cổ không gian lực bất đồng giao phong. Đao ý tung hoành cùng khe rảnh của đối phương đồng thời biến mất. Cái gì? Ta nghiên cứu không gian áo nghĩa nhiều năm như vậy. ngươi chỉ mới nắm giữ một năm mà thôi. Cho dù đạt tới bốn không gian đạo văn. Sao có thể ngăn trở một kích này của ta? vẻ mặt đạo chủ không dám tin. Lâm tiêu vận dụng không gian lực cực kỳ thuần thuộc, thậm chí không kém hắn. Quả thật là chuyện không thể tưởng tượng. Ta cũng không tin không gian đạo văn lực của ngươi có thể so sánh với ta. Đạo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng liên tục huy động. Trong tiếng xé gió từng khe không gian tối đen thổi quét như cự thú mở to miệng rộng cắn nuốt lâm tiêu. đây là thực lực mà ngươi nói sao. không có gì là ghê gớm cả. phá. hai tay vung cao chiến đao, lâm tiêu chém thẳng ra ngoài. phanh. đao men bá đạo tung hoành cắt qua hư không. chém lên người đạo chủ. đem hắn nặng nề đánh bay. Bay thẳng ra xa vài trăm thước mới nện xuống lòng đất bên dưới tổng điện Tổng đảo chủ lại bị đánh lui Một đao chém bay tổng đảo chủ chẳng lẽ ta bị hoa mắt sao? Lâm tiêu mạnh như vậy sao? Thật sự khó tin Một năm tu luyện vượt qua 10 năm của tổng đảo chủ Còn mạnh tới thái quá Tiểu tử này có phải nhân loại hay không? Mọi người trợn mắt há hốt mồm, một màn trước mắt tuyệt đối không cách nào tin tưởng. Hai mắt lưu diệp đỏ bừng. Hai tay siết chặt. Hắn không tin Lâm Tiêu có thực lực như vậy. Một năm trước khi Lâm Tiêu đánh bại hắn. Tuy thật thoải mái nhưng so sánh với tổng đạo chủ vẫn còn kém xa. Quả thật là một trời một vực. Nhưng chỉ mới qua một năm ngắn ngủi Chiến lực của lâm tiêu lại tăng cao thậm chiếc tổng đạo chủ cũng không thể ngăn cản. Điều này hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì tổng đạo chủ còn chưa thi triển toàn lực mà thôi. Trong lòng hắn nghĩ thầm. Không chỉ là hắn. Những người khác cũng có ý nghĩ như vậy. Về phần lâm tiêu có thể đánh lui tổng đạo chủ hay không? Căn bản là không khả năng Ở đảo mê thất nhiều năm như thế uy ác mà tổng đảo chủ tiết lũy đã xâm nhập lòng người Tốt không hổ là người có thể đánh chết hứa phó đảo chủ có tư cách cho ta toàn lực ứng phó Một tiếng ầm vang Bụi mù đầy trời Từng khối đá vẫy ra bốn phía Đảo chủ chậm rãi bước ra khỏi đống hoang tàn Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhưng lại tràn đầy sát khí. Một câu nói của hắn lập tức gây nên sóng to gió lớn. Khó trách động tỉnh lớn như vậy mà không nhìn thấy hứa phó đảo chủ. Thì ra hắn đã chết trong tay lâm tiêu. Kinh hãi nhất vẫn là Lam phó đảo chủ. Thực lực hứa phó đảo chủ sắp xỉ với nàng, đây chẳng phải nói lâm tiêu có thực lực giết nàng. Đáng tiếc chỉ với thực lực như vậy muốn đánh bại tổng đảo chủ vẫn chưa đủ. Đảo chủ đứng xa xa nhìn lâm tiêu. Không thể không thừa nhận thực lực của ngươi đã vượt qua dự liệu của ta. Đáng tiếc kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Ta có thể lên làm tổng đảo chủ đảo mê thức. Ngoài trừ thực lực còn có bảo vật của ta dứt lời trong tay hắn xuất hiện một kim sắc viên cầu hướng lâm tiêu vung tay ném tới hưu viên cầu chỉ cỡ quả trứng trên đường đón gió mà hóa to ra biến thành hơn trăm thước cao như một ngọn núi lớn tản mát ra khí tức hỗn độn trấn áp hết thể các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. 867 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương 1065 Toái Thiên phủ khí tức thật cường đại là chí bảo Hổng Nguyên Cầu tiểu tử này chết chắc rồi mọi người lớn tiếng kinh hô Hổng Nguyên Cầu nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Tiêu suy. Thân hình lâm tiêu nổ tung tránh thoát hỗn nguyên cầu tấn công. Ha ha! Ngươi trốn cũng vô dụng. Hỗn nguyên cầu có thể tự mình tập trung khí tức võ giả. Trừ phi ngươi chết. Nếu không nó vĩnh viễn truy kết ngươi. Sắc mặt đảo chủ giữ tận thanh âm vang lên. Hỗn nguyên cầu quả nhiên như có linh tính đuổi theo lâm tiêu. Chỉ là một vật chí bảo mà cũng khoe khoan như vậy ta cũng không cần trốn. Lâm tiêu cười lạnh một tiếng. Ngay trong nháy mắt viên cầu buông xuống. Một đại ấm thổ hoàng sắc đột nhiên xuất hiện bảo hộ quanh hắn. Oanh! Kim cầu cùng đại ấm va chạm. Phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức ớt. Sóng xung kích chấn động khắp bốn phương tám hướng. Khiến mặt đất hóa thành bột mịn Mọi người trường lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại ống trên đầu lâm tiêu Có thể ngăn cản chí bảo công kích cũng chỉ có chí bảo Vương giả trong đảo mê thất rất hiếm thấy tiểu tử này ở đâu có chí bảo Mọi người trợn mắt Chợt nghĩ tới lâm tiêu từ ngoài đi vào Tuy đảo mê thất rất hiếm chí bảo Nhưng đại lục thương khung lại không ít Lâm tiêu có được cũng là chuyện bình thường Hỗn nguyên cầu không phải chí bảo bình thường Nghe nói là do vương giả sinh tử cảnh tam trọng luyện chế Ẩn chứ bổn nguyên lực vương giả đáng sợ Đủ chống thiên liệt địa Chí bảo của tiểu tử kia làm sao so sánh Có trưởng lão hiểu được nội tình cười lạnh nói Quả nhiên nhìn thấy đại ấm của lâm tiêu. Đạo chủ cũng không kinh ngạc. Đem uy lực hỗn nguyên cầu thúc giục tới lớn nhất. Điên cuồng đánh thẳng tới hoàng thiên hậu thổ ấm. Hỗn nguyên cầu của ta cũng không phải chí bảo bình thường, xem ngươi làm sao ngăn chặn được. Đạo chủ cười lạnh. Nhưng một màn khiến cho hắn giật mình đã xảy ra. Mặc cho hắn thúc giục hỗn nguyên cầu thế nào Nhưng không cách nào công phá đại ấm trên đỉnh đầu lâm tiêu Làm sao có thể Đạo chủ trường lớn hai mắt Lâm tiêu cười lạnh một tiếng Nhân phẩm La Sơn Tông chẳng ra gì Nhưng luyện chế chí bảo cực mạnh Ngẫm lại không sai Hoàng thiên hậu thổ ấm là trấn công chi bảo của La Sơn Tông Mà năm xưa La Sơn công chính là đế quốc La Sơn thực lực cực kỳ khổng lồ. Chí bảo của họ tự nhiên không thể tầm thường. Vừa rồi luôn là người tấn công, hiện tại tới lượt ta. Tinh thần lực truyền vào thương Long tí. Sinh tử ma bàn cùng diệt hồn linh đồng thời xuất hiện. Tiếng chuông rung động lòng người vang lên. Động tác đảo chủ lập tức cứng lại. Ngay sau đó sinh tử ma bàn nghiền áp tới Đem hắn vây ở trung tâm Điên cuồng xoay tròn luyện hóa Ông ông ông Hộ tráo chân nguyên trên người đạo chủ rung rẩy lên Bắt đầu xuất hiện tầm tầm vết rạng Cái gì Tiểu tử này lại có tới ba kiện chí bảo Trời ạ thế giới bên ngoài chẳng lẽ giàu có tới như vậy sao Lần này mọi người thật sự kinh hãi. Trong đảo mê thất bất kỳ kiện chí bảo nào cũng là thượng hạng Chỉ có đảo chủ cùng hai phó đảo chủ mới có. Nhưng một mình lâm tiêu lấy ra ba kiện chí bảo đủ làm mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Ca sát Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Chân nguyên hộ tráo trên người tổng đảo chủ vỡ vụn. Lâm Tiêu thúc giục chí bảo, sinh tử ma vàng phát huy ra uy lực cường đại chưa từng có. Được diệt hồn linh phụ trợ đảo chủ không cách nào toàn lực ngưng tụ chân nguyên của mình. Oanh, rốt cục chân nguyên hộ thể của đảo chủ hoàn toàn dập nát. Vị sinh tử ma vàng đè ép bên trong, áo bào vỡ tan, mà hỗn nguyên cầu lại bị đại ấm của Lâm Tiêu chấn trụ. Song phương rằng co một chỗ không cách nào nhốt nhứt. Cường giả vô địch nửa bước phương giả không gì hơn thế này Lâm tiêu lạnh lùng nói không chút nương tay Xú tiểu tử thật nghĩ ta không còn lực đánh trả hay sao ta muốn mạng của ngươi Tiếng hét phẫn nộ vang lên Khuôn mặt đảo chủ giữ tận Hai tay hợp lại Một thanh chiến phủ màu đen xuất hiện. Chiến phủ tối đen như mực không thấy chút gì đặc biệt. Nhưng vừa xuất hiện hư không động đảng kịch liệt. Úi áp mạnh liệt khiến hư không vang lên tiếng vỡ răng rắc không ngừng. Toé thiên phủ phá. Chiến phủ bổ ra. Hư không như giấy mỏng xé rách. Hát quan nghiền áp hết thể. Sinh tử ma bàn phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Quay cuồng văng ra ngoài. Vị trí bị chém trúng xuất hiện hai lỗ thủng thật sâu. Lan tràn ra vết rạn tinh mịn. Chỉ một búa đảo chủ dễ dàng đánh bay sinh tử ma bàn. Chết cho ta! Thân hình đảo chủ rán xuống, vung chiến phủ hung hăng bổ vào người lâm tiêu lâm tiêu khống chế hoàng thiên hậu thổ ống nhanh như chớp ngăn cản chiến phủ. chỉ nghe oanh một tiếng. đại ống chực vật văng ra. phù văn bên trên run rẩy. quang mang sáng ngời chợt ảm đạm xuống. hiển nhiên đã bị tổn thương nặng. thật mạnh. vương giải chi binh tuyệt đối là vương giải chi binh. ha ha có bảo vật này đạo chủ tất thắng. Không ít trưởng lão khiếp sợ kinh hô. Đặc biệt đám người lưu diệp. Trong lòng tràn ngập hưng phấn. So sánh với lâm tiêu họ đều nguyện ý phục tùng đảo chủ thống trị. Nhưng lâm tiêu còn quá trẻ. Vì vậy dễ làm những người khác ghen tị đố kỵ. Vương giải chi binh tốt lắm ta muốn. Ánh mắt lâm tiêu chợt sáng. Chỉ dựa vào khí tức có thể phá nát hư không? Ngoài trừ vương giả chi binh không còn vật nào khác. Hiện tại chỉ bảo như hoàng thiên hậu thổ ấm đối với hắn mà nói cũng chỉ là vừa tay. Nhưng vương giả chi binh thì khác. Đây chính là bảo vật mà ngay cả vương giả sinh tử cảnh cũng đỏ mắt. Tất nhiên sẽ làm hắn tâm động. Cuồng vọng, thật không nghĩ tới ngươi có thể bước ta thi triển toái thiên phủ chỉ tiếc hiện tại hết thảy đều đã xong. Đạo chủ lạnh lùng nhìn lâm tiêu như nhìn một người chết. Vương giả chi binh là bảo vật mà sinh tử cảnh cũng ngất nghéo. Đủ nghiền áp bất kỳ nửa bước vương giả nào. Ánh mắt lạnh lùng, đạo chủ bổ thẳng một búa về hướng lâm tiêu, tư thế cuồng ngạo bá đạo. Ta muốn nhìn xem ngươi làm sao chấm dứt tất cả chuyện này. Ông. Trong tay xuất hiện thanh tiểu kiếm màu đen. Đao ý mãnh liệt dung nhập vào trong. Tiểu kiếm lập tức tràn ngập uy áp phương giả. Hai chân dẫm trên hư không. Lâm tiêu chém thẳng về phía trước. oanh Long. Chiến phủ cùng tiểu kiếm va chạm trên hư không lâm tiêu bay ngược ra ngoài tiểu kiếm không ngừng run rẩy bên trên xuất hiện vết rạn thật nhỏ vương giải chi binh quả nhiên cường đại chí bảo gặp phải không chịu nổi một kiếp lâm tiêu cảm thán trong lòng không chút sợ hãi hay khiếp đảm chỉ có hương phấn lâm trưởng lão bị bại ta đã nói với thực lực đảo chủ đánh chết lâm tiêu thật dễ dàng Ha ha, chết cho ta. Khuôn mặt đảo chủ dữ tận. Khó môi hiện nụ cười. Bú lớn liên tục bổ ra. Mỗi một bú vỡ tan hư không. Ui ác cường đại bao phủ bốn phương tám hướng. Đã xong. Không muốn tiếp tục dây dưa. Lâm tiêu thúc giục tam mùi chân hỏa cùng đao ý viên mãn dung nhập vào tiểu kiếm. Trên thân kiếm bút cháy một đoàn ngọn lửa đáng sợ bắn về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 868 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 1066 đảo chủ mới Đông Thiên hỏa cường đại đốt cháy hư không thành lỗ thủng khổng lồ lớn hơn 10 thước va chạm cùng tói thiên phủ Chỉ nghe một tiếng ầm vang Đạo chủ bay ngược ra ngoài Khóng môi tràn ra máu tươi Làm sao có thể Đạo chủ kêu lên kinh sợ Trong công kích của đối phương mang theo cổ lực lượng hỏa diễm vô cùng đáng sợ Tói thiên phủ thậm chí không chiếm được chút ưu thế Phá Bước tới trước Lâm tiêu bổ ra kiếm thứ hai Một kiếm này càng thêm cường đại Ngọn lửa lan tràn Hư không bị đốt vỡ Đem đảo chủ bao phủ bên trong Lại một tiếng nổ tung vang lên Đảo chủ chật vật bay ra ngoài áo bào cháy đen Mái tóc cháy khét tơ tả Kiếm thứ ba, chết đi cho ta Lâm tiêu vung cao trường kiếm thúc giục bổn nguyên lực của ba đại thiên hỏa. Ta không tin. Đạo chủ điên cuồng rống to, vung toé thiên phủ ngăn cản. oanh Long. Ngay sau đó hắn lại văng ra xa. uy lực một kiếm này mạnh mẽ không chịu nổi. Máu tươi phun như suối. Đạo chủ biến thành một huyết nhân. Giết, giết cho ta. Đạo chủ rốt cục kinh hoảng, nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đạo chủ cho chúng ta ra tay, có lên hay không? Nói đùa gì vậy, lâm tiêu thậm chí còn không sợ toái thiên phủ chúng ta đi lên ức lợi gì? Nói cũng đúng, chúng ta đứng yên nhìn là tốt rồi. Đám người sợ chết. Ta không tin một mình tiểu tử kia có thể ngăn cản nhiều người chúng ta. Mọi người cùng nhau ra tay. Ta không tin hắn không chết. Lưu diệt quát lạnh, nếu để lâm tiêu làm đạo chủ, ngày tháng của hắn sẽ biến thành ác mộng. Nói có đạo lý. Tiểu tử kia dù cường thịnh cũng ngang cấp như chúng ta, chúng ta nhiều người còn sợ hắn. Giết! Trong nháy mắt có hơn trăm người cùng xuất thủ Hơn hai trăm người còn lại hoặc do dự hoặc xem chừng Hoặc là bản thân cũng đã đứng về phía lâm tiêu Kỳ lại chính là phân đảo chủ cùng trưởng lão chấp pháp điện cũng không có người nào ra tay Đều là thủ lĩnh hắc thế lực nhảy tới Bọn hắn hy vọng giết được lâm tiêu có thể gia tăng địa vị Tương lai muốn nắm giữ một phân đảo Cũng có nhiều cơ hội Trong hư không hơn trăm đạo Lưu quang ập tới trực tiếp Đánh nát không gian Hình thành một chân nguyên hồng lưu Khiến người biến sắc Buồn cười Ôm Thân thể lâm tiêu chợt nổ ra Chân nguyên hồng lưu lướt qua trời cao Chỉ đánh vỡ được chút Chân nguyên còn lưu lại Chết Quay đầu Lâm tiêu lạnh lùng bổ ra một kiếm Kiếm quen minh môn cùng cuộn tung hoàn trong nháy mắt mười mấy cao thủ vừa bay tới đều vẫn lạc thi cốt vô tồn. Ông ông! Đồng thời thân thể lâm tiêu rung lên. Kính tượng phân thân thi triển. Hai đạo phân thân lướt ra phân biệt thao tác hoàng thiên hậu thổ ấm. Sinh tử ma bàn cùng diệt hồn linh. Nghiền áp mười mấy cao thủ còn lại trong đội ngũ công kiếp. Chỉ qua một lần hô hấp lại có hơn mười nửa bước vương giả rơi xuống. Đây quả thật là một trường giết chóc đơn phương. Trời ạ! Không tốt đi! Mười mấy nửa bước vương giả còn che giấu trong đám người hoảng sợ. Khuôn mặt kinh khủng bay vút trở lại. Phân thân lâm tiêu dù cường thịnh cũng chỉ có hai người. Làm sao có thể đánh chết được nhiều người chạy trốn như thế Chết cho ta Bất ngờ Phân đảo chủ Trần Vân vốn luôn im lặng đứng một bên lại đột nhiên động Một quyền đánh chết một nửa bước vương giả bên cạnh Hắn động thủ lập tức dẫn phát đám người kinh động xôn xao Chết đi Tiếp theo là phân đảo chủ ngô đào đảo thứ hai Phân đạo chủ hoàng tỉnh đạo thứ sáu cũng đột nhiên động thủ. Hạ sát thủ với những cao thủ đang lao về hướng lâm tiêu. Lam phó đạo chủ cứu ta. Có người nhìn qua lam phó đạo chủ hét lớn. Đáp lại hắn là một chức tùy ý của nàng. Khiến cho hắn nổ nát thành bốn năm mảnh. Mọi người hít sâu một hơi lạnh. Ngay cả Lam Phó Đạo Chủ cũng phản bội Đạo Chủ. Chẳng lẽ Đạo Chủ không còn lực xoay chuyển trời đất hay sao? Giờ khắc này những người còn lại đã từng ra tay trong lòng tràn ngập hối hận, mà những người không ra tay lại thầm thấy may mắn. Lam Du Vân, ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Đạo Chủ không thể tin, giận dữ hết. Lam Du Vân lạnh lùng nói. Đạo chủ đạo mê thức chỉ có thể giao cho người có khả năng. Chúng ta cần một vị đạo chủ có thể dẫn dắt chúng ta đi ra ngoài. Làm gì có chuyện phản bội mà nói. Đáng giận. Đạo chủ tức giận đến sôi máu. Vì sao lại như vậy? Lưu Diệp cùng từ mạc không hiểu vì sao cục diện biến thành như bây giờ. Bọn hắn âm thầm thối lui về phía sau nhưng lại bị một kích của lâm tiêu đánh tới. Hai người đồng thời kêu lên thảm thiết. Bị chém bay đầu. Chỉ sau 10 lần hô hấp trên trăm cao thủ muốn ra tay với lâm tiêu toàn bộ đều vẫn lạc. Tốt lắm ta nhớ được các ngươi chờ khi ta trở về tất cả các ngươi đều phải chết. Ánh mắt đảo chủ oán độc nhìn mọi người, xoay người muốn chạy còn muốn chạy ngươi có hỏi qua ta sao một thanh âm lạnh lùng vang lên chính là lâm tiêu hắn bổ ra một kiếm kiếm quang tung hoàn hình khí mãnh liệt dập nát hết thảy phong tỏa hành động của đạo chủ a đạo chủ kiệt lực ngăn cản lại phun ra một ngụm máu tươi lâm tiêu liên tục ra tay Cả phiến hư không đều bị tam mùi chân hỏa đốt cháy thành lỗ thủm. Đảo chủ bị công kích liên tục rút lui. Trên người giàn dụ máu tươi. Đã biến thành một huyết nhân. Ngươi sẽ không có kết cục tốt. Đảo mê thất là một nhà giam. người có thực lực càng mạnh chết càng nhanh hơn. Ha ha! Ta ở tại địa ngục chờ ngươi. Cuối cùng. Biết rõ mình phải chết đảo chủ hét lớn một tiếng. Ngay sau đó lâm tiêu một kiếm tước bay đầu của hắn. Cột máu phun cao hơn mười thước. Đảo chủ thống trị đảo mê thất suốt mấy chục năm cứ vậy mà vẫn lạc. Lắc lắc đầu trong lòng lâm tiêu nghĩ thầm. Công kiếp của ngươi mạnh mẽ, đáng tiếc phòng ngự chỉ như vậy, gặp phải ba đại thiên họa chú định là phải chết. Đánh chết đảo chủ. Lâm Tiêu thậm chí còn chưa thi triển ra toàn bộ chiến lực. Mà danh sương vô địch nửa bước vương giải chỉ là một chuyện cười. Chúc mừng Lâm Huynh trở thành đảo chủ đảo mê thất. Lam Du Vân là người thứ nhất lướt tới, mỉm cười cung kính nói. Chúc mừng đảo chủ. Đảo chủ. Nhóm người Trần Vân đều đi nhanh tới cung kính nói. Ta không có hứng thú với vị trí đảo chủ trong các ngươi ai muốn làm thì làm đi. Lâm Tiêu lắc đầu, hắn đánh chết đảo chủ không phải vì vị trí này, đối với hắn mà nó chỉ muốn rời khỏi đảo mê thức. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chúng tôi chỉ nhận thức ngươi làm đảo chủ. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt chúng tôi rời khỏi đảo mê thức. Lam Du Vân nói, Nàng đương nhiên nhìn ra được lâm tiêu thật sự không có hướng thú. Nhưng nàng cũng biết hiện tại hắn chính là đệ nhất cao thủ đảo mê thất. Ngoài hắn ra không ai có tư cách làm đảo chủ. Gặp qua đảo chủ. Bên dưới có vài cao thủ bay tới cung kính hành lễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com tám trăm sáu mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện chương một nghìn sáu mươi bảy đa hồn một lâm tiêu thu hồi không gian giới chỉ cùng toái thiên phủ nhìn đám người bên dưới đột nhiên trong lòng vừa động dù đã đánh chết trên trăm nửa bước phương giả nhưng vẫn còn hơn hai trăm người Số lượng cao thủ khổng lồ như vậy đúng là cực kỳ đáng sợ. Nếu dẫn họ quay về đế quốc võ linh. Sẽ là cổ thế lực kinh khủng bậc nào. Các ngươi muốn ta làm đảo chủ cũng được. Nhưng chuyện trong chấp pháp điện đừng tới phiền ta. Lâm Tiêu nói. Yên tâm đi đảo chủ. Những việc này chúng tôi đều sẽ xử lý thỏa đáng. lam Du Vân vui vẻ nói. Trời vào đêm trong phủ đệ của lâm tiêu đèn đuốc sáng rỡ. Hiện tại hắn còn lưu lại trong phủ đệ của mình. Bởi vì chiến đấu cùng tiền nhiệm đảo chủ. Tổng điện đã bị san bằng. Thậm chí liên lụi một ít kiến trúc bên ngoài. Cần thời gian xây dựng lại. Việc này giao cho nhóm người Lam Du Vân đi làm. Trong phòng tu luyện. Lâm tiêu mở mắt, đem kinh nghiệm cuộc chiến ban ngày hoàn toàn hết thu xong. Hô! Trong tay hắn hiện ra thanh chiến phủ màu đen. Vô cùng sáng bóng. Thoạt nhìn không nổi bật. Trên cán phủ có ba chữ Toái thiên phủ. Chiến phủ vừa hiện ra hư không liền chấn động. Tùy tiện đều có thể phá nát. Vương giải chi binh quả nhiên cường đại. Lâm Tiêu cảm nhận được một cổ lực lượng khủng bố hủy diệt cổ lực lượng thật mạnh thậm chí làm cho hắn cảm nhận được rung động. Không giống như thiên Man khải nội liễm, toé thiên phủ tràn ngập tính xâm lược. Bảo vật như vậy trước khi đạt tới sinh tử cảnh không thể tùy ý đem ra, phá, có kinh nghiệm luyện hóa thiên Man khải. Lâm Tiêu xóa bỏ ấn ký của tiền nhiệm đạo chủ trên chiến phủ. Sau đó đem khí tức của mình nhập vào Cảm giác sai sự thuận tiện như chính tay mình hiện lên trong đầu hắn Oanh Nhẹ nhàng chém ra một búa Phía trước lập tức hiện ra khe không gian thật lớn Lực lượng cường đại làm lâm tiêu không khỏi biến sắc Quả nhiên không hổ là vương giải chi binh Chỉ tiếc ở nửa bước vương giải chỉ thi triển được hai thành sức chiến đấu của nó hài lòng thu chiến phủ vào trong thương long tiếp, lâm tiêu nhìn qua không gian dưới chỉ. Xóa bỏ ấm ký trên dưới chỉ tinh thần lực của hắn xâm nhập vào bên trong. ngay sau đó thượng phẩm nguyên thạch tràn đầy cơ hồ làm hắn loáng mắt. trong không gian dưới chỉ chồng chất vô số rương thượng phẩm nguyên thạch, mỗi rương là một vạn khối có hai ngàn rương. nhìn số lượng nguyên thạch này, chỉ sợ dù là cả quận hiên dật cũng không có nhiều thượng phẩm nguyên thạch tới như thế. Ngoài trừ nguyên thạch bảo vật cũng không ít. hơn mười thượng phẩm nguyên khí. nhiều nhất chính là bí tịch. chủ yếu đều là thiên cấp. cực mạnh là ba quyển thiên cấp cao giai. còn lại là trung giai cùng đê giai. Trong đó còn có một môn phụ pháp thiên cấp cao giai khiến cho hắn chú ý tên là tu di phụ pháp. Tu di phụ pháp dùng tinh thần lực cường đại dẫn dắt, kết hợp chân nguyên mới có thể thi triển. Phân ra 5 thức. Thức thứ nhất lực pháp thức. Khai sơn thức. Bung lôi thức. Đoạn thiên thức. Duy tâm thức. Mỗi thức quy lực đáng sợ. Từ yếu tới mạnh. Là một môn phụ pháp cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù là phụ pháp. Nhưng có toé thiên phụ phụ trợ. Tùy tiện tu luyện uy lực phỏng chừng cũng hơn cả đao pháp. Nhưng cần có tinh thần lực cường đại dẫn dắt. Vì vậy tổng đạo chủ kia cầm chí bảo nhưng lại không thể sử dụng. Có lẽ hắn cảm thấy buồn bực cực điểm. Thu hồi tu di phụ pháp, Lâm Tiêu mỉm cười, hắn có thể tu luyện thử một phen, sẽ làm thực lực càng tăng lên. Đêm khuya, Lâm Tiêu tiếp tục kiểm kê chất lượng bảo vật trong không gian giới chỉ. Trong nháy mắt ba ngày trôi qua, tin tức Lâm Tiêu đánh chết tổn đảo chủ lan truyền nhanh như gió. Toàn bộ dân chúng trên đảo Mê Thất đều biết người thống trị đã thay đổi. Thật sự không ngờ, Lâm Tiêu mới tới đảo Mê Thất một năm đã đánh bại tổng đảo chủ, trở thành tân đảo chủ. Thật sự là khó thể tin. Cái gì mà Lâm Tiêu, ngươi muốn chết phải không, phải gọi là Lâm Đảo Chủ. Đúng đúng, là Lâm Đảo Chủ. Lâm Đảo Chủ Thiên Phú Trác Tuyệt. Nghe nói rất có hy vọng trở thành vương giả sinh tử cảnh. Dẫn dắt chúng ta rời khỏi đảo mê thức. Đó là khẳng định. Ngẫm lại lúc lâm đảo chủ mới vào trong đảo thực lực như thế nào? Bây giờ thì ra sao? Với thiên phú của hắn trở thành vương giả sinh tử cảnh là chuyện khẳng định rồi. Ngươi không biết thôi. Cuộc chiến giữa lâm đảo chủ cùng tiền nhiệm đảo chủ quả nhiên là kinh thiên địa Hữu thần khiếp sợ. Chí bảo trên người lâm đảo chủ uồn uồn. Thật làm người nóng mắt. Bên ngoài thật sự có nhiều bảo vật như vậy. Thật làm người hướng tới. Nơi nơi đều là thanh âm nghị luận. Dân chúng trên đảo tràn ngập mơ màng cùng chờ đợi với thế giới bên ngoài. Dọc theo đường đi. Tinh thần lực của Lâm Tiêu cảm ứng được những lời nghị luận kia. Âm thầm lắc đầu. Võ giả trong đảo mê thất chỉ biết bên ngoài bảo vật đông đảo. Nhưng không biết có nguy cơ trùng trùng. Tàn khốc hơn đảo mê thất rất nhiều. Ta không thể ở lâu nơi này kế tiếp phải toàn lực tiến giai sinh tử cảnh. Trong những ngày kế tiếp Lâm Tiêu đi vào đảo văn cấm địa bế quan. Nhưng sang tháng thứ hai hắn bế quan Phân thân toản địa giáp ở bên trong liên vân Sơn Mạch truyền tới tin tức bất ổn. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ tận sâu trong Sơn Mạch không ngừng tràn ra thật nhiều yêu thú cường đại. Đang chạy trồm về khắp bốn phương tám hướng đế quốc. Thú triều lần này vô cùng đáng sợ. Hơn bất kỳ lần nào Lâm Tiêu biết tới. Chẳng những có thật nhiều yêu thú cử tinh, thậm chí có không ít nửa bước yêu vương. Trong đội ngũ lâm tiêu thậm chí cảm nhận được từng luồn lực lượng làm cho phân thân toản địa giáp kiên kiệu. hiển nhiên thú triều lần này có cường giả cấp bập yêu vương. Chẳng lẽ yêu tục có hành động lớn gì sao? Không được ta phải nhanh chóng rời khỏi đảo mê thất trở lại đế quốc. Trong lòng lâm tiêu lo lắng. Từ lời nói của bách lý tỳ bệ hạ. Lâm tiêu biết được yêu tộc cùng nhân tộc từng ký kết hiệp thương. Cường giả yêu vương không thể gia nhập vào thú triều cùng thế tục Nhưng hiện giờ phân thân toản địa giáp cảm nhận được khí tức yêu vương. Điều này làm lâm tiêu thật khẩn trương. Một khi có yêu thú cấp bậc yêu vương xuất hiện. Như vậy sẽ biến thành siêu cấp thú triều Thú triều như thế thật dễ dàng hủy diệt cả một đại quận Nhưng phân thân toản địa giáp lại không thể đi vào thế giới nhân loại tìm hiểu tin tức Vì vậy Lâm Tiêu không biết trên đại lục rốt cục xảy ra chuyện gì Thời gian kế tiếp Lâm Tiêu toàn lực chìm đắm trong tu luyện Trong nháy mắt lại hai tháng trôi qua Lâm Tiêu đã hấp thu bốn không gian đạo văn lực viên mãn. Nhưng kế tiếp hắn hấp thu thêm bao lâu cũng không thể thành hình đạo thứ năm. Bước vào sinh tử cảnh. Một tháng trôi qua. Hai tháng. Ba tháng. Lâm Tiêu vẫn dừng lại ở đó không cách nào tiến thêm. Sao lại thế này hay là ta không có thiên phú trở thành vương giả sinh tử cảnh? trong đạo văn cấm điệp lâm tiêu chợt mở mắt trong lòng thoáng buồn bực các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs 870 truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs chương 1068 đa hồn hai oanh oanh oanh Từng quyền của hắn dẫn vào không gian mảnh nhỏ khắp bốn phía Thật nhiều khe không gian xuất hiện. Nhìn thấy ghê người. Chấn động mạnh liệt làm kinh động toàn bộ cao thủ tu luyện bên trong cấm địa. Các cao thủ tu luyện bên ngoài đều kinh hãi ngẫm đầu nhìn về phía trước trong lòng nghi hoặc đảo chủ đang làm gì vậy. Sau cơn phát tiết lâm tiêu chật cả kinh. Không được ta lại bắt đầu hoài nghi chính mình. Sinh tử cảnh vốn là một cửa ả trên đường tu đạo của võ giả Muốn vượt qua cửa này cần có nghị lực Thiên phú Lòng tin Kỳ ngộ Tỷ như tiền nhiệm đạo chủ bị dừng lại ở cửa này nhiều năm Không cách nào đột phá Ta chỉ mới đạt tới nửa bước vương giả chưa đầy hai năm thời gian Có gì đáng giá hoài nghi Lâm Tiêu nghĩ lại. Người khác đều cho rằng hắn có thiên phú tu luyện cực mạnh. Nhưng bản thân hắn biết điểm đáng sợ nhất của mình là biết sửa chữa khi phạm sai lầm. Phạm sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ chính là không có dụng khí sửa lại sai lầm. Nếu không thể tiến thêm trong đạo văn lực vậy thì tu luyện đau ý đi. Lâm Tiêu tiến nhập vỏ đồ. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được đao ý của hắn không còn sơ hở. Đây là đao ý thập phẩm viên mãn, đại biểu cực hạn, mà theo lời của Long Gia sau đao ý là đao hồn. Nhưng làm sao biến chất thành đao hồn hắn vẫn chưa có manh mối. Nhưng hắn cũng không vội vã, đắm chìm vào trong cảm ngộ võ đồ. Không biết trải qua bao lâu trong đầu hắn chợt lón linh quan. Đao hồn. Đao hồn. Gọi là đao hồn chính là đao có linh hồn. Không chỉ là vũ khí trong tay võ giả. Mà là linh hồn tan thành một thể với võ giả. Đao. Cũng có sinh mạng. Cũng có tư tưởng của nó. Oanh long Như sấm sét nổ vang lâm tiêu rộng mở trong sáng. trong đầu, lực lượng đao ý cường đại bắt đầu ngưng kết. trong hồn hải, một thanh chiến đao phong cách cổ xưa chậm rãi ngưng tụ, cực kỳ nhỏ bé mơ hồ nhưng lại có uy thế kinh thiên động địa, giống như vật bá đạo nhất trong thiên địa này. đây là đao hồn lâm tiêu biết rốt cục mình đã bước ra bước mấu chốt nhất. nhưng hiện tại trong đầu hắn chỉ mới có sơ hình đao hồn. muốn cô động ra đao hồn chân chính không phải chuyện một sớm một chiều. cần thật nhiều khí tức đao ý. lâm tiêu thúc giục khí tức đao ý điên cuồng dũng mảnh tràn vào thanh chiến đao kia. trên hồn hải. đao ý vô tận cùng tuyệt vọng tràn vào trong chiến đao. Chiến đao rung động Hình thái mơ hồ dần rõ ràng Cô động lại Một tia, một đạo tốc độ cắn nuốt đao ý ngày càng nhanh Thỉnh thoảng có đao ý sắc bén phát tiết ra ngoài Không biết qua bao lâu Oanh Khi toàn bộ đao ý bị cắn nuốt không còn Chiến đao rốt cục hoàn thành xong biến chất, Bành trướng hơn mấy lần Từ một tấc tới gấp 2. Đa ý hùng hậu ngưng tụ, nội liễm bên trong, làm chủ nhân đa hồn lâm tiêu chợt cảm giác cường đại chưa từng có. Vì cái gì ta cảm giác tùy tay là có thể phá toé hư không? Tay phải hóa thành chưởng đao bổ ra, một đạo chưởng đao xỏ xuyên qua không gian. Phốc, phốc, phốc, đao khí xỏ xuyên qua hư không. Đánh vỡ khe không gian Hình thành giải không gian vỡ vụn dài hơn trăm trượng Không ngừng vỡ ra khép lại Lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm đao ý hóa thành đao hồn Lực công kích của ta gia tăng không chỉ một lần Giờ phút này hắn vô cùng kinh ngạc Cho dù hiện tại đối chiến cùng tiền nhiệm đảo chủ thêm một lần Dù không dùng thiên hỏa hắn vẫn có thể dễ dàng đánh chết đối phương mà không chút tốn sức. Thật sự khó tưởng tượng. Thu hồi vỏ đồ Lâm Tiêu vô cùng cảm khái. Ra ngoài đi dạo. Biết không thể gấp gáp, Lâm Tiêu bay ra khỏi đảo trung tâm. Bất tri bất giác hắn đã đi tới đảo thứ ba. Hiện tại nơi này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng kiến trúc dày đặc, hiển nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này nhóm người triệu nguyệt như cũng không còn ra biển liệp sát hải yêu. Khi lâm tiêu còn làm trưởng lão, Cuộc sống của họ đã thay đổi thật lớn. Được Trần vân trợ giúp, Họ đã trở thành thành viên chấp pháp điện phân đảo. Cuộc sống xem như khấm khá hơn xưa. Sau khi lâm tiêu thành đảo chủ Đã hạ thấp thuế thu của chấp pháp điện Đối với hắn mà nói thu nhiều nguyên thạch cũng không ít lợi gì Không cần thiết chèn ép người khác Điều này làm cho toàn bộ dân chúng trên đảo đều mang ơn hắn Tràn ngập cảm chức Mà các võ giả có được nguyên thạch dư giả tu luyện Số lượng cao thủ ngày càng nhiều Trong đó cao thủ vô địch quy nguyên cảnh đã gia tăng thêm mười mấy người, mà cao thủ nửa bước vương giả vẫn chỉ có như thế. Đây là chuyện thật bình thường. Từ sau khi hấp thu tử tuyền thiên thương viêm, Lâm Tiêu rốt cục hiểu được vì sao số lượng nửa bước vương giả trong đảo mê thất lại nhiều như thế. Thiên hạ bất đồng sẽ có thuộc tích khác nhau. Thiên ma phệ hồn diễm cắn nuốt linh hồn. Cửu huyền tâm diễm luyện hóa chân nguyên. Mà đặc tính tử tuyền thiên thương viêm chính là thuộc tính sinh mệnh. Toàn bộ hải yêu lây nhiễm khí tức tử tuyền thiên thương viêm sẽ rất khó tử vong. Năng lực khôi phục cực kỳ cường đại. Khi nó còn tồn tại cơ hồ toàn bộ hải yêu gần đảo mê thất đều lây nhiễm khí tức của nó. Võ giả nơi này dùng thịt hải yêu làm thực vật Bởi vậy khi lĩnh ngộ sinh tự áo nghĩa sẽ có ưu thế thật lớn Tỷ lệ đột phá sẽ cực cao Chẳng qua sau khi hắn hấp thu tử tuyền thiên thương viêm Địa phương này sẽ dần dần khôi phục lại bình thường lẳng lặng đi dạo trong đảo mê thất một ngày Lâm tiêu nhìn thấy được cảnh tượng vui sướng hướng vinh Hiện tại trong đảo mê thất không còn hắc thế lực tồn tại. Toàn bộ cao thủ nửa bước vương giả nhất định phải gia nhập chấp pháp điện. Nếu không chỉ có hai kết cuộc. Một là rời khỏi đảo. Hai là chết. Đương nhiên sẽ không ai lựa chọn rời đi. Sau khi chỉnh hợp dù vẫn lạc thật nhiều cao thủ. Nhưng số lượng trưởng lão hiện nay đã lên tới 237 người. Có thể nói càng thêm lớn mạnh. Nơi này vui sướng hướng vinh, nhưng trong lòng lâm tiêu vẫn vướng bận thế giới bên ngoài. Không biết phụ thân mẫu thân thế nào quận hiên giật ra sao? Tuy trong lòng lo lắng, nhưng lâm tiêu vẫn dằn nén xuống. Lại đi vào trong đạo văn cấm địa vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Hoàn toàn dung nhập vào trong không gian ảo diệu Trong nháy mắt lại ba tháng trôi qua. Bên trong cấm địa thật nhiều vỏ giả khoanh chân ngồi tu luyện. Từ sau khi lâm tiêu quản lý đảo mê thất. Trật từ trong đảo được sắp xếp lại. Những nhiệm vụ phục vụ cho tiền nhiệm đảo chủ đều bị thủ tiêu mà chấp pháp điện cũng trở nên nhàn rỗi ngoại trừ võ giả hộ pháp cần duy trì an ninh trật tự trưởng lão càng thêm rỗi rãnh vì vậy số lượng trưởng lão ở lại trong cấm địa tu luyện lên tới gần hai trăm người có thể nói thật nhiều đột nhiên oanh long long một cổ uy ác đáng sợ nháy mắt từ trên trời giáng xuống hư không thoáng chút bị kinh động, thật nhiều không gian đạo văn lực điên cuồng phóng vào sâu trong đạo văn cấm địa, cảnh tượng kinh khủng làm trong lòng mọi người tràn ngập hoảng sợ, ngẫm đầu nhìn vào sâu trong cấm địa, làm sao vậy? đã xảy ra chuyện gì? các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iz 871 thuyền audio được phát hành tại Thuyện Chương 1069 đột phá sinh tử cảnh Tận sâu trong Hư không răng rắc một tiếng nước vỡ Nơi nơi đều là không gian mảnh nhỏ cùng khe không gian Lực lượng cường đại thổi quét hết thể Hóa thành gió lúc hướng mọi người vọt tới Mọi người kinh hải hồn phi phách tán trợn to đôi mắt không chút do dự lao thẳng ra cửa cấm điện. Đó chính là không gian mảnh nhỏ mạnh mẽ như gió bão. Bất luận kẻ nào bị cuốn vào đều phải chết. Thậm chí không tìm thấy thi thể. Nhưng cho dù tốc độ của họ có nhanh nhưng làm sao sánh bằng không gian gió lốt. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt không gian mảnh nhỏ đã đi tới sau lưng họ. Như cự thú mở to mồm bao phủ tới đám người bên dưới. Không! Chẳng lẽ phải chết như vậy sao? Ta không cam lòng. Mọi người tuyệt vọng. Nhìn thấy bản thân mình sắp bị hút vào bên trong khe không gian. Một cổ lực lượng trống rỗng buông xuống. Nháy mắt đóng băng cả hư không. Kể cả không gian gió lúc thật lớn trên bầu trời. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cho dù thân thể không thể cử động. Nhưng ý nghĩ của mọi người vẫn linh động. Ánh mắt nhìn vào sâu trong cấm điểm. Nơi đó có một thân ảnh chậm rãi đi tới. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay. Không gian gió lúc lập tức ầm ầm phá nát. Trừ khử trong hư không. Cả cấm điệu nháy mắt yên tĩnh. Mọi người khôi phục năng lực hành động như trước. Là đảo chủ. Lực lượng trên người đảo chủ thật đáng sợ. Vương giả sinh tử cảnh, đảo chủ nhất định đã đột phá sinh tử cảnh. Mọi người vốn ngẩn ngơ, chợt cảm nhận được lực lượng trên người lâm tiêu, không khỏi khiếp sợ kêu lên. Chư vị không sao chứ lâm tiêu nở nụ cười bay tới, giơ tay nhấc chân mang theo lực lượng minh môn cường đại, giống như tùy tay đều có thể xé rách hư không. Trải qua thêm ba tháng khổ tu, lâm tiêu rốt cục nắm giữ năm không gian đạo văn lực, vừa hiểu được không gian áo nghĩa, đã trở thành vương giả sinh tử cảnh. hiện tại lâm tiêu chỉ hai mươi bảy tuổi, chuẩn sát hơn là 27 tuổi một tháng. Nếu tin tức này truyền về đại lục thương khung. Sẽ gây náo động thật lớn. Vương giả sinh tử cảnh 27 tuổi. Trong lịch sử 2000 năm qua của đại lục tuyệt đối là người đầu tiên. Trước mắt đệ nhất thiên tài đại lục chính là nữ tử thần bí mà lâm tiêu từng gặp qua. Đế quốc thần võ di thiên cung chủ. Từng đánh vỡ kỷ lục đại lục thương khung. Trở thành thần thoại của đế quốc thần võ. Nhưng nàng đột phá sinh tử cảnh năm 28 tuổi. Lâm tiêu còn sớm hơn nàng một năm. Đặc thù chính là lâm tiêu tới 14 tuổi mới bước lên võ đạo. Mà Di Thiên Cung Chủ Nhu Thiên Huyên 12 tuổi đã trở thành nhất chuyển chân võ giả. Chúc mừng đạo chủ. Chúc mừng đạo chủ Trong cấm địa toàn bộ trưởng lão đều kích động mở miệng ánh mắt như lửa nóng Bọn họ tin tưởng lâm tiêu nhất định có thể đột phá sinh tử cảnh Nhưng thật sự không ngờ lại nhanh chóng như thế Làm cho họ không dám tin vào đôi mắt của mình Chỉ mới qua bao lâu Mới qua 9 tháng thời gian sau cuộc chiến kia mà thôi Từ lúc người này hiểu được không gian đạo văn lực tới hiện tại cũng chỉ chưa đầy hai năm. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, hắn thật sự đột phá sinh tử cảnh. Trong lòng Lam Du Vân vô cùng rung động, mà Trần Vân lại khiếp sợ. Hơn một năm trước tuy lâm tiêu đánh bại hắn, nhưng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Hiện tại còn chưa đầy hai năm tuy hắn đã nắm giữ đạo không gian đạo văn lực thứ hai. Nhưng khoảng cách với lâm tiêu ngày càng xa. Lam Du Vân nhanh chóng đi tới trước mặt lâm tiêu quỳ một gối. Đạo chủ, xin đạo chủ mang theo Du Vân đi ra ngoài, Du Vân phải đi theo đạo chủ, không bao giờ thay đổi. Ánh mắt của Lam Du Vân thật trong suốt. Vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang nói đùa. Các trưởng lão đều ngẩn ra là tình huống nào. Lâm Tiêu nhìn Lam Du Vân chăm chú. Đi quay về tổng điện rồi nói sau. Bá! Hắn xé rách hư không? Nháy mắt biến mất. Nửa canh giờ sau trong đại sảnh tổng điện chấp pháp điện. 237 trưởng lão đều tới đông đủ. Lam Du Vân... Lời vừa rồi của ngươi là thật sự. Lâm Tiêu ngồi trên chủ vị, Dò hỏi. Tự nhiên là thật. Chỉ cần đảo chủ nguyện ý Mang Du Vân rời đi. Rời khỏi đảo mê thức. Du Vân nguyện đi theo đảo chủ. Trở thành tùy tùm. Ngoại trừ muốn Du Vân Làm chuyện trái bản tâm của mình. Những sự tình khác Du Vân Đều nguyện ý đáp ứng. Lam Du Vân trịnh trọng nói, tuy mọi người đều đã biết thái độ của nàng, nhưng khi nghe nàng khẳng định vẫn bị rung động. Tuy đạo chủ đã trở thành vương giả sinh tử cảnh, nhưng Lam Phó đạo chủ cũng đã nắm giữ bốn không gian đạo văn lực. Chỉ còn một bước sẽ tới sinh tử cảnh. Nếu tiếp tục tu luyện rất có thể sẽ nhanh chóng đột phá sinh tử cảnh. Nhưng nàng làm ra quyết định lại muốn đi theo Lâm Tiêu Làm mọi người không dám tin tưởng Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn Lam Du Vân không hề tỏ vẻ chỉ thản nhiên nói Ta muốn biết vì cái gì Hắn cũng có nghi hoặc như mọi người Lam Du Vân bình tĩnh đáp Đảo chủ kỳ thật ta là vì mình Vì mình Mọi người càng thêm khó hiểu Chính là vì mình Bởi vì ta biết nếu muốn trở thành vương giả sinh tử cảnh Nhất định phải rời khỏi đảo mê thức Chỉ khi nào rời khỏi mới có hy vọng đột phá sinh tử cảnh Nếu không dù ta nắm giữ bốn không gian đạo văn lực Nhưng xác suốt đột phá còn chưa tới một phần mười Lam Du Vân Cường Điệu nói Đây là ý tứ gì? mọi người thật khó hiểu. đảo mê thất có đạo văn cấm địa. muốn trở thành vương giả phải có năm không gian đạo văn lực. địa phương như vậy không phải nơi nào cũng có. lâm tiêu thản nhiên nói. cẩn thận nói nghe thử một chút. lam du vân nói. đảo chủ. ta từng tìm đọc thật nhiều sách cổ trong đảo mê thất. Từ bên trong phát hiện một ít tin tức đặc thù. Ta nghe nói số lượng nửa bước vương giả ở thế giới bên ngoài cực kỳ ít ỏi. Ta không biết ít tới mức nào. Nhưng trong lịch sử 200 năm của đảo Mê Thấp, Lại có hơn ngàn người đạt tới nửa bước vương giả. Nhưng đột phá sinh tử cảnh chỉ có 5 người. Mà trong đó có 3 người đều tới từ bên ngoài lời này của lam du vân làm khiếp sợ toàn trường đảo mê thất từng xuất hiện nhiều nửa bước vương giả như vậy sao nhiều như vậy lại có năm vương giả sinh tử cảnh trong đó có ba người tới từ bên ngoài mọi người khiếp sợ nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại liền phát hiện đúng là như thế Tuy mọi người chưa từng thống kê số lượng nửa bước vương giả. Nhưng hơn ngàn người là quá nhiều. Về phần sinh tử cảnh cũng có xuất hiện. Mà gần nhất là 50 năm trước xuất hiện Lý Ngự Phong. Hắn cũng tới từ thế giới bên ngoài. Nếu tính cả lâm tiêu. Vậy chẳng phải nói trong 200 năm có 6 vương giả sinh tử cảnh lại có bốn người đều tới từ bên ngoài. Trước kia mọi người chưa từng cẩn thận nghiên cứu qua, nghe Lam Du Vân nói như thế đều cảm nhận được không thích hợp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. tám trăm bảy mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. chương một nghìn không trăm bảy mươi tùy tùng. Phải biết rằng trong đảo mê thất số lượng người đến từ bên ngoài chưa được một phần ngàn. Có thể nói hơn ngàn nửa bước vương giả đã có hơn 900 là người bản thổ. Nhưng số lượng nhiều như vậy sát suất đột phá sinh tử cảnh lại còn kém hơn mười mấy nửa bước vương giả tới từ bên ngoài. Tin tức như thế thật khiến cho mọi người phải suy nghĩ sâu xa. Mà Lam Du Vân lại phát hiện điều này. Quả thật lấy thực lực của nàng. Chờ sau khi Lâm Tiêu rời khỏi đảo mê thất. Nàng sẽ trở thành người mạnh nhất. Trở thành tổng đảo chủ. Nhưng vậy thì thế nào? Không đột phá sinh tử cảnh sớm muộn gì nàng cũng sẽ chết. Mà nàng ở lại khả năng đột phá lại chưa tới một phần mười lam Du Vân cẩn thận nghiên cứu toàn bộ nửa bước vương giả trong đảo mê thất. Từng trao đổi với võ giả bên ngoài. Cuối cùng nàng cho rằng. Tuy số lượng nửa bước vương giả ở bên ngoài không nhiều lắm. Nhưng chất lượng cực cao. Đều là người thiên tài tuyệt diễm. Tuy trong đảo mê thất rất dễ sinh ra nửa bước vương giả. Nhưng muốn đột phá sinh tử cảnh ngược lại cực kỳ khó khăn. Rất có thể là do tính cực hạng nào đó của đảo Mê Thất. Chỉ phải rời khỏi đảo Mê Thất mới có thể đánh vỡ cực hạng này. Bởi vậy thay vì ở lại trong đảo Sương Vương Sương Bá. Nàng nguyện ý trở thành tùy tùm của Lâm Tiêu để rời khỏi đảo. Tiến vào sân khấu càng thêm rộng lớn. Mọi người nghe Lam Du Vân vừa nói như thế, lập tức tỉnh ngộ, trong lòng rung động, đồng thời cũng do dự có nên làm như Lam Du Vân. Trở thành tùy tùm của lâm đảo chủ rời khỏi đảo mê thấp, ở trong này có cơ nghiệp của họ, có thân nhân của họ, nhưng võ giả cần giống như hùng ương bay lượn trên không trung. Không có ai không khát vọng trở nên mạnh mẽ. Đảo chủ Trần Bân cũng nguyện theo đảo chủ rời đi. Trần Bân là người thứ hai đứng dậy. Đảo chủ ta cũng vậy. Mang ta cùng đi đi. Từng cao thủ lần lượt đứng lên. Những trưởng lão này tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài. Khát vọng chứng kiến đại lục rộng lớn. Nhưng vẫn có người trong lòng do dự. Không phải họ không muốn rời khỏi đảo. Mà vì vây quanh đảo là không gian mảnh nhỏ cực kỳ cường đại. Chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới có khả năng xuyên qua hư không. Nửa bước vương giả như họ mặc dù được lâm tiêu che chở. Nhưng có thể không chút tổn hại mà rời khỏi sao. Lâm tiêu im lặng thật lâu sau hắn mới nói. Làm Phó Đảo Chủ Chư vị Tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được Hơn nữa ta nắm chắc có thể đưa các ngươi rời đi Nhưng ta lập tức cần rời khỏi Cho nên không muốn vội vàng dẫn mọi người đi cùng Nhiều nhất không cao hơn một năm ta sẽ trở về một chuyến Tới lúc đó có ai nguyện ý đi với ta thì rời khỏi không muộn Như thế nào Không, Lâm Đạo Chủ, lần này ta muốn cùng đi với ngươi. Lâm Du Vân kiên quyết nói. Lâm Tiêu nhớ mày. lâm Phó Đạo Chủ. Hiện tại đi cùng ta không phải không được. Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân. Ta phải lưu lại ống ký vương giả trên người các ngươi. Tin tưởng chư vị cũng không nguyện vội vàng đáp ứng đi. ống ký vương giả. Trong lòng mọi người mấy động. Không ít người từng nghe qua về ống ký vương giả. Sau khi đột phá sinh tử cảnh linh hồn lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nếu như có linh hồn bí pháp có thể lưu lại ống ký vương giả trên người đối phương. Một khi đối phương làm trái sẽ bị ống ký cắn lại. Nhưng muốn thi triển ống ký cực kỳ khó khăn. Một vương giả thi triển cực kỳ có hạn. Dù sao đây là dùng linh hồn lực thi triển. Lưu lại ống ký vương giả đại biểu trói buộc, có nhiều người cũng không nguyện thừa nhận. Nhưng không ngờ Lam Du Vân không chút do dự kiên quyết nói. Đạo chủ ta nguyện ý nhận ống ký vương giả trói buộc. Mọi người trợn mắt há hốt mồm. Lam phó đạo chủ có phải muốn đi ra ngoài muốn tới điên rồi nhận ống ký vương giả tới mức độ nào đó liền đại biểu thật sự muốn trở thành người hầu của lâm đạo chủ, mà không cách nào làm phản hay chống lại. lâm tiêu cũng giật mình, lộ vẻ nghi hoặc. lắc nhẹ đầu, lam du vân cười khổ nói. đạo chủ, do ngươi còn chưa biết, gần hai trăm năm lịch sử đạo mê thất, từng có năm vương giả sinh tử cảnh, Ai cũng nói sẽ trở lại. Nhưng sau khi rời khỏi lại mất tiếp. Bởi vậy ta có thể khẳng định vị trí của đảo mê thức cực kỳ đặc thù. Một khi rời khỏi rất khó tìm được đường trở về. Cho nên chỉ có một lần cơ hội này. Ta không muốn bỏ lỡ. Lúc này Lâm Tiêu chợt nghĩ tới lời nói trước khi chết của tiền nhiệm đảo chủ. Đảo mê thất là một nhà giam. Người thực lực càng mạnh cuối cùng chết càng nhanh. Có phải đại biểu điều gì hay không? Bất kể là gì, hắn nhất định phải rời khỏi nơi này. Thật lâu sau, Lâm Tiêu đứng dậy nhìn lướt qua mọi người. Chưa vị! Ngày mai ta sẽ rời khỏi đảo mê thất. Một khi đã như vậy ta cấp cho mọi người lời cuối cùng. Nguyện ý nhận ống ký vương giả của ta Muốn theo ta rời khỏi đảo thì sáng mai tập hợp nơi này Nếu không muốn rời khỏi Ta cũng không bắt buộc Một đêm này thật nhiều trưởng lão đều không ngủ Không ít người an bài chuyện sau này của mình Rạng sáng hôm sau Từng trưởng lão lục tục đi tới tổng điện Lý trưởng lão Ngươi đã tới rồi Ha ha, từ trưởng lão, ngươi cũng tới. Mọi người gặp được người quen, không khỏi mỉm cười chào hỏi đi vào tổng điện. Di, lưu trưởng lão, ngươi cũng tới, ngươi có thể bỏ lại con cháu mình hay sao? Có người hôn nhỏ. Lão giả tóc hoa râm cười nói. Mặc kệ, lão phu sinh sống ở nơi này trên trăm năm. Từng ngọn cây cọng cỏ ta nhắm mắt lại cũng biết. Nhưng ở lại đây chỉ sợ không cách nào đột phá sinh tử cảnh. Thay vì mấy chục năm sau chết ở nơi này. Còn không bằng trước khi chết đi xem thế giới bên ngoài. Lão giả vô cùng cảm khái. Đám người ngày càng nhiều. Tới cuối cùng cả đại điện tụ tập hơn trăm người. Làm mọi người kinh ngạc. Đồng thời trong lòng bức ăn. Nhiều người như vậy lâm đảo chủ đều phóng suốt đủ ấm ký vương giả hay sao? Khi lâm tiêu đi vào tổng điện cũng kinh hải. Không ngờ lại có nhiều người nguyện ý rời khỏi đảo mê thất đến vậy. Nhưng hắn cũng không có gì khó xử. Vương giả bình thường đích xét chỉ thi triển ấm ký vương giả có hạn. Nhưng hắn lại không có cực hạn như những người bình thường.